Các ngài nói không sai. Lâm Tịch chân thành suy nghĩ một hồi, sau đấy ngẩng đầu lên, nhìn Nam cung Vị ương và ba trí giả yêu tộc đang chăm chú nhìn mình. Chỉ là theo các lời ngài nói, các ngài sẽ không can thiệp vào bất kỳ tộc nhân nào, vậy các ngài không sợ ta sẽ từ từ thay đổi bọn họ sao? Ta là một tế ti đính tế vân tần, các ngài không sợ ý nghĩ của tộc nhân các ngài sẽ dần bị thay đổi hay sao? Ngay từ khi bắt đầu, Ta đã thấy được ánh sáng trí khôn trong ánh mắt của ngươi. Ông lão trí giả yêu tộc dùng một ánh mắt khoan hậu nhìn lâm tịch, như đang nhìn một đứa trẻ không ngoan ngoãn, chậm rãi lắc đầu và nói, Hơn nữa, ngươi có thể khiến trì tiểu dạ tin tưởng, dẫn ngươi tới đây được. Ta càng không nghi ngờ năng lực của ngươi, nhưng ngươi có đủ thời gian sao? Một người vân tần tu hành mạnh mẽ như ngươi, nếu không gặp phải vấn đề khó giải quyết nhất như thế nào lại lặn lội vượt qua rừng cổ yêu xa xôi để tới đây van xin sự trợ giúp của chúng ta. Sau khi hỏi ngược lại hai câu này, thì ông lão trí giả yêu tộc nhìn lâm tịch bình thản nói. Hồi nữa ta luôn luôn cảm thấy tộc nhân của ta sẽ lựa chọn trốn tránh các ngươi. Lâm tịch trầm mặc một hồi, sau đấy nở ra một nụ cười rực rỡ, nhìn ba trí giả yêu tộc rất là đáng kính ở thành lục dã và nói. Ý của ngài chính là trước khi ta nói với các ngài, ta hẳn không có khả năng thuyết phục tộc nhân các ngài, nên ta có thể thử thuyết phục các ngài trước sao? Cả ba trí giải yêu tộc đều tươi cười. Bà lão yêu tộc cầm cây trượng trong tay, lại nói mấy câu mà Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương không thể hiểu nổi. Chỉ điều dạ giúp Lâm Tịch phiên dịch và nói. Bà nói chuyện này quá khó khăn, khuyên người không nên nãng phí thời gian quý giá, tốt nhất hãy nghĩ đến biện pháp khác đi. Vì đại thúc kia có thể thuyết phục được một con uyên ương mang theo đại hắc trở về Văn Thần. Tại sao ta không có khả năng thuyết phục những người già có trí khôn được? Lâm Tịch nghiêm mặt lại, nhìn ba trí giả yêu tộc chân thành và nói. Từ ý nào đó mà nói, phụ mẫu của nam cung vị ương vì nơi này mà chết. Bọn họ không muốn cắt tộc nhân của mình thay đổi nên mới tự mình trục xuất, mang theo nam cung vị ương rời khỏi nơi này. Ở Văn Thần thì việc hy sinh như vậy sẽ được coi là cao thượng, tràn đầy vinh quang. Nhưng mà thực ra thì các ngài đã chịu nợ bọn họ rồi, chịu nợ Nam Cung Vị Ương rồi. Bây giờ bọn họ trả giá, các ngài chịu nợ. Chả lẽ không đổi bằng một chút trợ giúp của các ngài hay sao? Các ngài cho rằng dương cổ yêu là bình chứng của các ngài. Nhưng ta không ngại nhắc nhở cho các ngài biết vùng đất hoang vu và những huyệt man trong vùng đất hoang vu cũng là bình chứng của các ngài đấy. Bọn họ từng sống ở đó nhiều năm. Có lẽ từng được các ngài trợ giúp, nên bọn họ thờ phụng các ngài như là thần linh. Bọn họ thủ hộ vùng đất hoang vu của mình Cũng tương đương với bảo vệ các ngài Lâm Tịch trầm giọng nói Ta không cho rằng rừng cổ yêu có tác dụng mạnh với các ngài Mà chính họ mới là những người thủ hộ hùng mạnh nhất Bọn họ tôn kính các ngài Thủ hộ cho các ngài Cũng là vì các ngài đã từng trợ giúp bọn họ Lâm Tịch nói như vậy thì Ba chí giải yêu tộc cũng nghiêm mặt hẳn lại Ta cho rằng ngươi nói rất là đúng Mặc dù vừa rồi ngươi đã uy hiếp đến chúng ta sau một hồi trầm ngâm thì ông lão trí giả yêu tộc này nhìn lâm tề khẽ thở dài chỉ là người văn tần hoàn toàn khác với các huyệt man trong vùng đất hoàng vu người văn tần phức tạp hơn bọn họ đồng thời cũng mạnh hơn bọn họ nam công vị ương nghe vậy thì dần câu mày nàng câu mày không phải là vì thân thể của mình tính cách của nàng khác hẳn với phần lớn mọi người kiên cường hơn rất nhiều người những chuyện đã xảy ra vốn không thể khốn nhiễu nàng quá lâu còn về thân thế của mình thì vấn đề này thực ra cũng chỉ là một một vấn đề mê hoặc thôi, một chút khúc mắc trong lòng của nàng thôi. nàng chỉ cảm thấy mình thích hợp với vân tần và thế giới bên ngoài hơn, hoặc có thể nói là nàng không thích nơi mình đã ra đời. hiện giờ thì nàng nhú mày là vì cảm thấy khó khăn. nàng căn bản là nghĩ không ra phương pháp nào có thể thuyết phục được ba vị trí yêu giả này. hơn nữa cảm giác của nàng mạnh mẽ hơn lâm tịch. Nên nàng có thể cảm giác được trong cơ thể của ba vị trí giả yêu tộc này xúc tích một loại khí đặc biệt. Nàng cảm thấy loại khí đặc biệt này vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, loại khí đặc biệt này bất cứ lúc nào cũng có thể thẩm thấu vào bên trong thần miếu này, hoặc là nhiều nơi khác trong thành lục giả. Nên nàng có thể khẳng định, nếu như là bên ngoài thì nàng và lâm tịch có thể đối phó với ba trí giả yêu tộc. Nhưng nếu như là bên trong tòa thành lục giả này, nàng và lâm tịch chắc chắn không phải là đối thủ của ba vị trí giả yêu tộc. Nếu muốn dựa vào võ lực khuất phục bọn họ, đó là điều không thể. Nàng cảm thấy lâm tịch hẳn đang lãng phí thời gian, còn không bằng đến vài nơi trong rừng cổ yêu để xem xét, có lẽ còn tìm được một vài món đồ yếu có ích. Nàng thậm chí còn hoài nghi năm xưa trương viện trưởng tìm thấy minh Minga và Đại Hắc cũng ở trong rừng cổ yêu. Bởi vì với một tiệt thế hồn binh như là Đại Hắc, chỉ có thể xuất hiện ở những vùng đất không thể biết đến. Mà theo như là nhiều tài liệu ghi chép lại, bởi vì núi luyện ngục quá là mạnh mẽ, Nên Trương Viện Trường không thể đến Thiên ma Ngọc Nguyên sau núi Điện Ngọc được Mà đã ở Học viện Thanh Loan nhiều năm như vậy Ông ta chưa từng ra sau sân Mạch Đăng Thiên Cứ như vậy thì vùng đất không thể biết đến ông ta từng ghé qua Chỉ có thể là phía sau vùng đất Hoang Vu và Cát Vàng Vô Tận Chùa Bản Lược Mà so sánh với Cát Vàng Vô Tận sau Chùa Bản Lược Giống như là rừng Cổ Yêu mới là nơi có thể xuất hiện Minh Ca và Đại Hắc Cho nên ngay khi nàng câu mày lại Nàng cũng quay đầu nhìn sang Lâm Tịch nhưng nàng lập tức hơi sừng sốt. Bởi vì từ sắc mặt của Lâm Tịch hiện nay, nàng cảm nhận được một luồng ánh sáng mặt trời ấm áp. Nàng rất hiểu Lâm Tịch, nên nàng biết một khi mà Lâm Tịch thể hiện như vậy, có nghĩa là Lâm Tịch đang rất là tự tin mình có thể làm được. Cho nên nàng tiếp tục im lặng, không lên tiếng đề nghị bảo Lâm Tịch hãy rời khỏi nơi nàng không thích này. Đôi khi con người vì muốn bảo vệ một thứ mọ cảm thấy quan trọng hơn mình. Họ sẽ trở nên càng lạnh lùng vô tình. Lâm Tịch cảm thấy tâm tình của Nam Cung Vị Ương nên hắn nhìn nàng một cái sau đấy nhìn ba vị trí giải yêu tộc và nói. Tuy nhiên ta nghĩ tới một phương pháp có thể thuyết phục được các ngài và yêu tộc nhân các ngài. Ba vị trí giải yêu tộc cũng nhìn Lâm Tịch với sự nghi hoặc. Phương pháp gì? Ông lão trí giả yêu tộc trị trọng mà hỏi. Tộc nhân các ngài tin tưởng và ngay theo ý kiến của các ngài là vì họ tin tưởng vào trí khôn của các ngài. Bọn họ cho rằng các ngài hiểu hết, hiểu biết nhiều hơn bọn họ, thấy được nhiều hơn bọn họ, đi theo chỉ dẫn của các ngài rồi thì bọn họ có thể dễ dàng tránh khỏi những tai họa không mong muốn. Lâm Tịch nhìn thoáng qua ba vị trí giải yêu tộc tiếp tục nói. Ta không nghi ngờ trí khôn của các ngài, nhưng không có ai cho rằng mình đã từng gặp người trí tuệ nhất thế gian. Ta có thể chứng minh ta tinh mắt hơn, có trí khôn hơn, nhìn xa trong rộng hơn các ngài ba vị trí giả yêu tộc kinh ngạc há to miệng. Lão phụ nhân trí giả dẫn theo con yêu thú là một con ốc xuyên khổng lồ màu xanh lá kia. Thì cả người bà ta cũng như là con ốc xuyên vậy, mọi hành động đều tỏ ra là quá chậm chạp. Nhưng mà lúc này thì bà ta cũng không nhịn được mà lên tiếng nói mấy câu. Chỉ điều giả thấp giọng giải thích lại lời bà ta nói. Bà ta nghĩ ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Mặc dù bà ta không nghi ngờ trí tuệ của ngươi, nhưng ngươi nói như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi thật là quá cuồng vọng tự đại đấy. Lâm Tịch tươi cười, thường một lần sẽ biết thôi. Bà trí giả yêu tộc bắt đầu thảo luận với nhau, tậu hồ là đang do dự không biết là có nên cho Lâm Tịch một cơ hội hay không. Nam cung thị ương ngồi sát với Lâm Tịch, nhỏ giọng nói bên tai của hắn: người chắc chắn như vậy sao? Ờ, tất nhiên, người suy nghĩ thử, ta lợi hại nhất là cái gì đây? Lâm Tịch cũng nhỏ giọng nói với nàng: ta lợi hại nhất chính là không hợp lý, bọn họ càng lợi hại càng biết nhiều càng dựa vào lý lẽ thì càng không thể nói lý lẽ với ta được đâu. Nam cung vị ương cau mày một chút, cảm thấy những gì mà lâm tịch vừa nói là rất đúng, nên nàng chỉ gật đầu không lên tiếng nữa. Chúng ta cho rằng những gì ngươi nói là không có cơ sở. Ngay vào lúc này thì ba trí giả yêu tộc đã thương lượng xong. Ông lão trí giả chăm chú nhìn lâm tịch lắc đầu cự tuyệt. Cũng như là ngay cả phong tháp và phong thiên phong cũng không biết. Vậy cho dù ngươi có hiểu biết nhiều hơn chúng ta nhưng là chắc người cũng biết quan trọng là thích hợp. Một người hiểu biết về chúng ta và tộc nhân chúng ta ít như vậy, càng không thể chỉ dẫn cho các tộc nhân chúng ta chính xác hơn. nên chúng ta cho rằng ngươi không cần phải chứng minh cái gì cả. nghe thấy cái kiểu trả lời rõ ràng là không cho cơ hội như vậy, lâm tịch vẫn mỉm cười lắc đầu nói, không. vân tần có câu một suy ra ba. cho dù ta hiểu biết ít, nhưng vừa rồi tới đây, ta có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. vừa thấy đã hiểu. Càng chứng minh ta có trí khôn hơn các người đấy. Chúng ta có thể chơi một trò chơi nhỏ. Sau khi dừng lại một chút thì Lâm Tịch nhìn ba vị trí giả yêu tộc đang câu mải chân thành ta thiết và nói. Các người có thể hỏi ta một vấn đề chỉ có các trí giả các người mới biết. Có liên quan đến nơi này và rừng cổ yêu. Sau đó thì các ngài viết đáp án của mình vào lòng bàn tay. Và ta cũng viết là vào lòng bàn tay. Lúc đó sẽ biết đáp án có giống nhau hay không. <cười> Đây là điều hoang đường. Bà lão trí giả yêu tộc dẫn theo con ốc xên lầm bầm nói bằng ngôn ngữ mà Lâm Tịch không thể hiểu được. Xem ra thì ngươi chưa chịu từ bỏ. Ông lão trí giả yêu tộc cũng không hề lại nói. Nhưng mà cái này rất là đơn giản, thôi được rồi, ta sẽ hỏi ngươi. Tại sao vào mùa hè sang năm, Nê Khôi lại kết thành quần đội xuất hiện ở phía đông khai vạn hoa? Nam Cung Vị Ương và Trì Tiểu Dạ đều tập trung nhìn vào Lâm Tịch. Đây là một vấn đề chưa bao giờ nghe người khác nói đến, bởi vì cho dù là chỉ tiểu giả, thì nàng cũng chỉ biết khe vạn hoa là một khe sâu trong rừng cổ yêu, nhưng nàng chưa bao giờ đi tới đó, và chỉ biết ở đó có rất nhiều yêu thú lợi hại, mà nàng cũng không biết có loài yêu thú nào tên là nê khôi cả. Nhưng Lâm Tịch lại vui vẻ tươi cười. cười. Ở thế gian này, liệu có ai thắng được ta chuyện ăn ra này chứ? Hắn khói chí lầm bẩm một câu mà chỉ có hắn mới nghe được. Hiện giờ hắn đang nghĩ tới nhập thí của Học viện Thanh Loan tại Ven Hồ Linh Hạ và bất giác cảm thấy thật là ấm áp. Hơn nữa, không có ai trên thế gian này biết được rằng nhờ An Gian mà hắn mới có thể trở thành thiên tuyển Học viện Thanh Loan. Ba vị trí giải yêu tộc yên lặng nhìn Lâm Tịch đang từ từ viết đáp ám vào lòng bàn tay. Theo bọn họ nghĩ, thì không chỉ Dương Lâm Tịch mà cho dù là cả đế quốc Văn Tần thì cũng không có ai biết được đáp án câu hỏi này. Nhưng khi mà Lâm Tịch viết xong là người đầu tiên chủ động mở lòng bàn tay ra, ông lão trí giả yêu tộc lại ngần càng gầy. Đôi mắt vốn đầy ánh sáng cơ trí lại xuất hiện thần sắc không thể tin được. Ba chữ viết trong lòng bàn tay rất là nhạt nhưng đáp án lại vô cùng chính xác. Bởi vì vào mùa hè sang năm, hoa ngân trâm ở đấy sẽ nở. Đó là thức ăn mà nê khôi thích nhất mà chỉ khi ăn hoa ngân trâm nê khôi mới sinh sản được. Hai trí giả yêu tộc khác chỉ nghe hiểu tiếng nói vân tần, chứ không hiểu văn tự vân tần. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ khiếp sợ của trí giả trì bồ, hai bà cũng rất là khiếp sợ. Hắn trả lời chính xác sao? Hai bà lão trí giả yêu tộc này hỏi trì bồ. Không bao lâu sau thì trí giả trì bồ đã bình tĩnh lại. Ông ta hít một hơi thật là sâu rồi nhìn lâm tịch. Ánh mắt trở nên chăm chú, chứ không phải là như nhìn một đứa trẻ hiếu động như là khi nãy nữa. Sơn Dương ở núi Đông không biết hoa núi Tây Nở. Đây là ngạn ngữ của người Vân Tần. Người tu hành Vân Tần chưa bao giờ đặt chân tới khe vạn hoa. Sao ngươi có thể biết được đáp án câu hỏi này? Tìm lý do để được điểm tối đa luôn luôn khó khăn. Lâm Tịch thầm nói một câu như vậy, cố gắng suy nghĩ một chút, sau đó thì quyết định, nếu như là vị trí giả yêu tộc này luôn miệng nói rằng nhìn thấy trí khôn trong ánh mắt của mình, vậy thì hãy dùng một vài lời trí khôn để trả lời lại. Cho nên hắn bình tĩnh mỉm cười nói. Nhưng Văn Tần cũng có một ngạn ngữ khác. Chính là nước xuân ấm áp luôn đoán trước được. Sơn dương núi đông chưa bao giờ đi qua núi Tây. Nhưng có thể thông qua khí trời biển hóa, hơi nước từ trong trời đất mà đoán được hoa núi Tây đã nở hay chưa. Cũng như thế thì tế ti Văn Tần nhìn thấy hôm nay trăng sáng và có mây. Có thể đoán được ngày mai khi nào có sẽ có mưa, khi nào sẽ kết thúc. Ờ, nhưng... Cả ba chí giả yêu tộc liếc mắt nhìn nhau muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, Lâm Tịch lại trực tiếp ngắt lời bọn họ, nói tiếp. Các ngài không rõ, không hiểu, nhưng đã từng nói qua câu này. Thế gian này không có việc gì là không thể xảy ra. Dù là tiên tri hay là hiền giả, ý nghĩ trong lòng cũng không thể mãi mãi là chính xác được. Ta là Tế Ti Văn Tần. Ta đã trải qua nhiều đại chiến mà quân nhân Văn Tần cần phải trả giá bằng mạng sống của mình mới có thể thắng lợi sau khi dừng lại thì Lâm tịch mới nhìn ba vị trí giải yêu tộc này thành khẩn mà nghiêm túc nói cho nên ta càng có thể khẳng định một số chuyện mà tế thi Văn Tần luôn kiên trì duy trì là chính xác điều khiến một đế quốc hoặc là khiến một nơi là các ngài đang sinh sống có thể tồn tại và phát triển được điều quan trọng nhất không phải là đồ vật bên ngoài không phải là hoàn cảnh nơi này không phải là vùng đất hoang vu và rừng cổ yêu không thay đổi mà chính là tinh thần và tín ngưỡng vì người quen mình Vì tộc nhân mà không tiếc rời khỏi quê quán của mình luôn yêu thương, đây chính là tín ngưỡng và tinh thần giúp lãnh địa của các ngài tồn tại. Nhưng việc giúp đỡ như vậy, vèn vẹn chỉ gói gọn trong tộc nhân các ngài. Ta không khỏi lo lắng cho các ngài, lo lắng rằng càng về sau thì tộc nhân các ngài càng trở nên lãnh đạm và vô tình, thậm chí là chỉ để ý đến mình, không quan tâm đến các tộc nhân khác. Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy thì sắc mặt của ba vị trí giải yêu tộc càng lúc càng nặng nề hơn. Ta thừa nhận sai lầm của ta, vì ban đầu đã không coi ngươi có địa vị ngang hàng với chúng ta. Ông lão trí giải yêu tộc trầm mặt một hồi, trước nói lời xin lỗi thành khẩn, sau đấy nhìn Lâm Tịch và nói. Chỉ là lý niệm xung đột giữa tế ti Vân Tần và chúng ta không thể san phẳng nếu như chỉ dựa vào vài câu nói được. Dù sao lãnh địa của chúng ta cũng hoàn toàn khác với Vân Tần. Văn Tần không ngừng có chiến tranh, giúp cho con người ngưng tụ tinh thần và tiến ngưỡng. Nhưng chúng ta không muốn trả giá nhiều như vậy. Cái chúng ta theo đuổi chính là nơi này và tín ngưỡng của chúng ta không thay đổi. Lâm Tịch tươi cười nói. Nhưng nếu như hiện giờ ta có thể chứng minh trí khôn của ta hơn các ngài, ít nhất các ngài có thể nghe thử đề nghị của ta một chút. Mà hơn nữa thì chỉ tổ giả đã nói với các ngài về tình huống bên ngoài rồi. Trưởng giáo núi luyện ngục đã trúi tới vùng đất hoang phu sau khi mà chúng ta không thể địch lại mà bại vong, lão ta nhất định sẽ tìm cách tiến vào vùng đất phong vũ. Nguy cơ này cũng giống như là việc tiên đoán ngày mai chỉ có mưa hay không, việc xảy ra sẽ không quá lâu đâu. Ba vị trí giải yêu tộc rõ ràng đang do dự. Bà lão trí giải yêu tộc dẫn theo một con ốc xên há miệng, dường như là muốn nói, nhưng mà bà lão trí giải yêu tộc cầm cây trượng trong tay, tự hổ cảm nhận được tộc nhân của mình dao động, nên đã lên tiếng trước và muốn hỏi ngươi vài vấn đề Chỉ tiểu dạ nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng giải thích Lâm Tịch gật đầu Nói Ta có thể chứng minh trước toàn bộ tộc đêm các ngài Không cần Chỉ cần ngươi chứng minh Ngươi có trí hôn hơn bọn ta Trông rộng hơn bọn ta Bọn họ có thể thay đổi cách suy nghĩ một chút Được rồi Các ngài có thể hỏi đi Tại sao hoa ngư lân tản phát ra mùi hôi thối dữ, Hấp dẫn sâu non rơi vào đó hoa nhưng mà hoa này lại không ăn thịt sâu để biến chúng thành chất dinh dưỡng như là các loài hoa ăn thịt khác thì bởi vì hoa ngư lân cần những con sâu này gieo rắc phấn hoa tại sao đôi khi quạ chu nha lại phát ra tiếng kêu khác thường à thì vì bởi vì nó đang cần những con khác tới giao phối thế sau khi mà cổ yêu được hai trăm tuổi sẽ xảy ra biến hóa gì à thì chúng sẽ tự nhổ bỏ gốc rễ của mình Đi lại trong rừng như là yêu thú, săn giết động vật để làm chất dinh dưỡng. Sau khi hỏi 5-6 vấn đề thì cả ba vị trí giả yêu tộc đều không đặt câu hỏi nữa. Bởi vì bọn họ cảm thấy hỏi Lâm Tịch những câu hỏi như vậy thật là không có ý nghĩa. Thậm chí là trong lòng bọn họ hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện một cảm giác kiếp sợ và khủng hoảng. Lâm Tịch thì luôn quan sát sắc mặt của ba vị trí giả yêu tộc này. Hơn nữa, sau khi mà tốn nhiều thời gian để đối đáp với ba vị trí giải yêu tộc này như vậy, Hắn có thể cảm nhận được vì sao cả ba người lại thấy hoảng sợ và khủng hoảng như vậy. Sự lệ thuộc lớn nhất của các ngài không chỉ là vùng đất hoang vu và tác dụng bình chứng thiên nhiên của rừng cổ yêu, mà quan trọng hơn chính là sự hiểu rõ của các ngài đối với rừng cổ yêu. Lâm Tịch rất muốn nhìn thấy sự khủng hoảng này, nên hắn ta nở ra một nụ cười càng lúc càng tươi sáng và rực rỡ. Thật ra rất khó để chứng minh trí khôn của ai cao hơn ai. Hơn nữa các ngài cũng có thể hiểu được La việc chứng minh như vậy không có quá nhiều ý nghĩa. Các ngài thật sự là không muốn thay đổi, nhưng bây giờ là thời đại phải thay đổi. Trước kia thì đối với bất kỳ người tu hành nào, việc đi vào vùng đất hoang vu và rừng cổ yêu đều là một hành trình vô cùng nguy hiểm, cho dù là đại thánh sư cũng chưa chắc đi qua được. Nhưng mà hiện giờ thì bên ngoài đã có hồn binh như là thần mộc phi hạt, sau này có lẽ sẽ có nhiều hồn binh khác để giúp người tu hành có thể bay trên không trung nhanh hơn nữa. Trời đất bên ngoài đã thay đổi rồi không bao lâu nữa đâu, thì người tu hành sẽ đến được những nơi mà trước kia họ tưởng rằng vĩnh viễn không thể tới được. Khi đó thì những bình chứng thiên nhiên mà các ngài đang dựa vào sẽ chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa nếu ta có thể biết được nhiều bí mật của rừng cổ yêu như vậy, có lẽ sẽ càng có nhiều người tu hành hơn biết đến bí mật này. Hoặc có thể nói ra là nếu ta không được bất kỳ một sự trợ giúp nào của các ngài, từ nơi này mà phải rời đi thì như vậy Các bí mật của rừng cổ yêu sẽ không còn là bí mật đối với người tu hành Vân Tần nữa. Đến lúc đó thì người tu hành Vân Tần sẽ tiến vào rừng cổ yêu. Và những gì các ngài biết họ cũng sẽ biết. Các ngài có thể dựa vào rừng cổ yêu để đối phó với họ. Và họ thì cũng có thể lợi dụng lại. Và cứ như vậy thì những ưu tiên thiên nhiên mà các ngài dựa vào sẽ chẳng còn nữa đâu. Vân Tần có một câu chuyện xưa rất là đơn giản. Lâm Tịch cao giọng nói thêm. Bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi. Nóng như vậy thì con ếch sẽ nhảy ra ngoài lập tức. Nhưng nếu như là đặt con ếch trong một nồi nước lạnh, từ từ rồi đốt lửa bên dưới, con ếch sẽ không biết nguy hiểm đang đến gần mình và cứ nằm yên trong nồi để mà chờ chết. Trời đất bên ngoài đã thay đổi, mà các ngài lại không muốn thay đổi. Thì ngoại trừ mấy chữ tai vạ đến nơi rồi ra, thì ta không còn biết dùng từ khác để hình dung nữa đâu. Bị người khác dùng cách nói ẩn dụ để nói rằng mình họ là ếch, nhưng mà cả ba trí giả yêu tộc đều không tức giận, ngược lại còn trầm mặc rất là lâu. Tuổi thật của mỗi người trong bọn họ đều hơn Lâm Tịch mấy lần, nhưng biểu hiện của Lâm Tịch và câu chuyện về thần bộc phi hạt đã khiến cho bọn họ hoàn toàn dao động. Mà ngài đã nói rằng bất cứ chuyện gì cũng không phải tình cờ. Điều này càng khiến cho Lâm Tịch quyết định nhân lúc sắt còn nóng mà tiếp tục tiếp, nên hắn ta chăm chú nhìn vào ông lão trí giả nói tiếp: chúng ta đã đến lãnh địa của các ngài liên lạc. Nên mặc dù ngài không giúp chúng ta, thì sợ rằng sau khi chúng ta rời khỏi đây, cũng sẽ khiến cho mọi người biết là các ngài sau vùng đất hoang vô. Bà lão trí giải yêu tộc mang theo con ốc sen khổng lồ màu xanh, hành động vô cùng chậm chạp là người đầu tiên bị giao động. Sau khi mà cảm nhận được lâm tịch hiểu biết rất nhiều về rừng cổ yêu, đồng thời tâm tình vô cùng hoảng sợ, nên bà ta hoàn toàn bị thuyết phục. Bà ta cũng là người đầu tiên nói. Người trẻ tuổi à, ngươi có thể đảm bảo rằng sau khi giành được thắng lợi. Người có thể khiến cho rừng cổ yêu không bị thay đổi không? Sẽ không có nhiều người tu hành vân tần vào sâu bên trong phá hoại rừng cổ yêu không? Nghe thấy chỉ tiểu dạ phiên dịch thì Lâm Tịch chân thành gật đầu đáp lại. Có thể chứ, nhưng quan trọng nhất là ta phải giành được thắng lợi. Ông lão trí giả và bà lão trí giả cầm cây trượng trong tay đồng loạt thở dài một tiếng. Ban đầu thì bọn họ tự tin rằng mình sẽ không bị Lâm Tịch thuyết phục, nhưng mà chỉ trong khoảng một thời gian vô cùng ngắn ngủi vừa rồi, Lâm Tịch đã khiến bọn họ phải giao động hoàn toàn. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy như mình đang làm chiêm bao vậy. Ông lão trí giả yêu tộc cất tiếng nói bằng ngôn ngữ thành lục giả. Sau đấy thì hai bà lão trí giả kia không lên tiếng nữa. Ông lão trí giả này ngưng mắt nhìn Lâm Tịch, ánh mắt chuyên trú tự như là đang nhìn một đồng minh vô cùng quan trọng. Tợ hồ hai bên chuẩn bị ký kết một hiệp ước vô cùng quan trọng, nói với Lâm Tịch. Người đã chứng minh được người có trí khôn hơn chúng ta, đồng thời cũng thuyết phục được chúng ta. Tất cả cho thấy ngươi thật sự hơn chúng ta. Chúng ta có thể ký kết minh ước với ngươi, nhưng ngươi cần phải chứng minh thêm một chút. Cần chứng minh thêm một chút sao? Lâm Tịch ngần người. Là cái gì vậy? Chứng minh lòng trung trinh với đồng minh. Chứng minh ngươi có thể khiến tộc nhân chúng ta tin tưởng ngươi. Chứng minh ngươi có thể không để đến nguy hiểm trợ giúp chúng ta. Ông lão trí giả này nhìn Lâm Tịch và nói. Lâm Tịch nghe vậy, lại nhìn ông lão trí giả ngạc nhiên hỏi. Chứng minh như thế nào chứ Ông lão trí giả nghiêm túc nói Chúng ta có mấy tộc nhân bị vây Ở một địa phương trong rừng cổ yêu Chúng ta cũng có một đội tộc nhân Muốn đi cứu bọn họ Nếu như là các ngươi có thể trợ giúp bọn họ Cứu giúp những tộc nhân kia Ít nhất là những tộc nhân đang bị bao vây Sẽ cảm kích các người Sau đấy sẽ trợ giúp các người Nghe vậy thì Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhìn nhau Đồng thời gượng cười mà nói Chỗ kia nhất định là rất nguy hiểm rồi Ông lão trí giả ho khan một tiếng nói. Đôi mắt của ngươi lấp lánh thần sắc trí khôn. Đôi mắt của ngài thì cũng lấp lánh thần sắc gian thương đấy. Lâm Tịch nhìn ông lão trí giả đang lúng túng mỉm cười nói. Được rồi, ta đồng ý. Lão trí giả thì càng lúc càng lúng túng hơn. Dù sao thì ở những nơi như là thành lục xã này, bình thường sẽ không có bất kỳ một giao dịch nào diễn ra. Nên ở vấn đề cò kè mà cả hay bất kỳ một thương nhân vân tần bình thường nào cũng am hiểu hơn bọn họ ta sẽ bảo trì vũ tâm tới nơi này, nói với ngươi tình huống của mấy tộc nhân kia. nàng ta đã từng cùng phối một số tộc nhân khác thành lập tiểu đội muốn đi giải cứu. lão trí giả này trực tiếp đổi đề tài, sau đấy quát lớn mấy tiếng với bên ngoài. có một cô gái thì tóc xanh xinh đẹp, nhanh chóng xuất hiện trước mặt của đám người lâm tịt. so sánh với trì tiểu dạ thì nàng ta trông lớn hơn vài tuổi, toát lên khí chất thành thục. bộ quần áo nàng ta đang mặc được bện lại từ một loại dây leo màu xanh đặc biệt nhưng lại không phải là kiểu trường bào ngắn mà chính là trang phục bó sát người. Cách nàng ta ăn mặc cũng trông rất là khác. mái tóc màu xanh lục được kết thành đuôi sam bỏ sau ót, mà hai bên hông lại có hai thanh đoản kiếm được dắt ngang. Bởi vì có vóc người nàng ta không cao lớn nhưng lại toát lên vẻ oai hùng dòi giang, nên Lâm Tịch lập tức nhớ tới một người khác ở thế giới kia mình đã từng sống. Cũng vì thế mà hắn bất giác cười lên, chào hỏi với thiếu nữ yêu tộc này. Cô khỏe chứ, Nora? Chị Tiểu không thể nào hiểu được câu nói mê sảng của Lâm Tịch. Nàng chỉ cho rằng Lâm Tịch vừa rồi là không chú ý nên nghe lầm tên tập nhân của mình, nhẹ giọng nhắc nhở. Này, cô ấy tên là Chỉ Vũ Âm, chứ không phải là Laura đâu. Ngoại hiệu của cô ấy ở thành lục giã có tên gọi là Chị Bạo Lực. Cho những cô gái trẻ tuổi thành lục giã này, cô ấy rất thích vào trong rừng chiến đấu vui thú đấy, cho nên so với chúng ta, cô ấy còn có kinh nghiệm chiến đấu hơn nhiều vậy không phải là chỉ đau la sao? Lâm Tịch càng cười tươi hơn. Chỉ Vũ Âm đang mặc trang phục chiến đấu, Bất Giác nhúm mày lại nhìn Lâm Tịch. Hai tay của nàng ta, Bất Giác đưa lên chạm vào hai thanh đoản kiếm được dắt ngang hông mình. Nàng chính là người trẻ tuổi hiếu chiến nhất ở thành Lục giã, cũng là một trong những người mạnh nhất. Mặc dù nàng ta không hiểu ý của Lâm Tịch, nhưng nàng có một trực giác thậm chí còn nhạy cảm hơn cả dạ thú nên việc lâm tịch cười cợt như vậy lập tức khiến nàng ta không thích cho lắm. Chỉ tiểu dạ cảm thấy khẩn trương, nhẹ giọng nói với chỉ vũ âm. Chí già chấp nhận đề nghị của hắn, quyết định kết minh ước với hắn. Hắn sẽ cố gắng giúp đỡ cô, giúp các tộc nhân kia. Nên Chí già chỉ bồ mới nói cho cô đến đây để nói sơ qua tình hình trước đấy. Chỉ tiểu dạ cảm thấy khẩn trương, nhẹ giọng nói với chỉ vũ âm. Chí già chấp nhận đề nghị của hắn quyết định ký kết minh ước với hắn, hắn sẽ cố gắng giúp đỡ cô cứu giúp các tộc nhân kia, nên trí giả Trì Bồ mới nói cô đến đây để nói sơ qua về tình hình trước. Hai tay của Trì Vũ Âm buông lỏng khỏi hai thanh kiếm, nhưng mà nàng vẫn không che giấu đi thần sắc chán ghét của mình. Mặc dù người đứng trước mặt nàng bây giờ có cả trí giả và cả Trì tiểu dạ nữa. Chúng ta có năm tộc nhân bị mất tích trong khu rừng Mặc Tinh, thông qua dấu hiệu bọn họ để lại Chúng ta xác định bọn họ đang bị bao vây trong một hẻm động dưới đất. Bốn phương của hiệp động đó đều thông suốt và không biết bọn họ đã phát hiện được gì, nhưng có lẽ vì muốn tìm hiểu bí mật nên mới đi vào trong. Sau một hồi tìm hiểu thì chúng ta có thể khẳng định là có dấu hiệu hoạt động của lục la tinh. Lục la tinh là cái gì? Nghe thấy chỉ tiểu giả phiên dịch lại thì Lâm Tịch cũng nhẹ giọng nói bên tai của chỉ tiểu giả, hỏi lại với giọng nói nhỏ tới mức chỉ có hắn và chỉ tiểu giả mới nghe được. Trì tiểu Dạ biết là không thể dùng lý lẽ thông thường để hiểu lâm tịch được, nên nàng cũng không quan tâm đến việc vì sao mà lâm tịch có thể biết những vấn đề nàng thậm chí còn chưa từng nghe nói đến, nhưng lại không biết gì về những vấn đề bình thường mà bất cứ ai cũng biết được. Nàng nhẹ giọng trả lời lâm tịch. Đó là một loại cây ăn thịt đặc biệt trong rừng cổ yêu, bên ngoài nửa hình người nửa dây leo, lá cây của nó trông không khác gì là lá cây lục la cả, nhưng mà bộ rễ lại có hình dạng như là hai chân, giúp cho chúng di chuyển nhanh hơn. Chúng có thể dùng dây leo quấn quanh, sau đó thì lấy bộ rễ của mình để giết chết kẻ thù. Sức mạnh ngang với người tu hành cấp đại hồn sư của phân tần các ngươi đấy. Uhm, vùng đất không thể biết đến, đúng chính xác là vùng đất không thể biết. Lâm Tịch liền giật mình thật tình mà cảm tán. Ngay cả thực vật ăn thịt người mà cũng có cá tính như vậy. Hỏi cô ấy một chút tại sao lại nguy hiểm đi. Sau đó thì hắn xoay đầu nhìn ba vị trí giả yêu tộc rồi mỉm cười nhẹ giọng nói với trì tiểu giả. Nếu như là chỉ có loài thực vật tựa như là yêu thú là lục la tinh này, vậy thì chúng cũng chỉ ngang ngừa với đại hồn sư mà thôi. Sao có thể khiến tộc nhân của cô gặp nguy hiểm được, thậm chí còn đến mức mà các trí giả này cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của chúng ta chứ? tri tiểu dạ lập tức nói với trì vũ âm, trì vũ âm nhanh nhẹ đối đáp lại với một giọng điệu lạnh như băng. Quay nói gì vậy? Lần này thì Lâm Tịch không nghe thấy trì tiểu dạ phiên dịch lại, nên kinh ngạc xoay đầu nhìn trì tiểu dạ. Lại thấy trì tiểu dạ đang rất là hoàng sợ Thì Việt động dưới đất đó trước giờ vẫn bị nghi là Lăng thất của một người tu hành Bí ẩn trong rừng cổ yêu Bên trong bốn phương thông suốt với nhau Hát ám vĩnh hằng. Cho dù là đèn lồng có chiếu sáng Thì tối đa cũng chỉ dọi rõ vài chục bước Rất dễ bị đánh lén Trong năm tộc nhân Thì có một người tên là trì trúc nữa Trì tiểu dạ bình tĩnh lại Trước tiên là phiên dịch hai câu nói của trì vô âm Cuối cùng nhỏ giọng bổ sung thêm Khí tức của lục la tinh không khác gì những sợi dây leo bình thường. Đối với những lục la tinh đã sinh trưởng quá lâu, thậm chí chúng có thể vươn dài hơn cả, cả trăm thước như là dây leo đấy. Còn trì chúc là một người tu hành đã lấy được danh hiệu thợ săn rừng rậm trong tộc chúng ta. Chỉ khi nào săn được hơn 10 con yêu thú cấp đại quốc sư trở lên thì mới lấy được danh hiệu này thôi. Tu vi hồn lực của cậu ta là đại quốc sư đỉnh phong đấy. Lâm Tịch nhất thời hiểu được. Tạm thời không nói đến việc huyệt động dưới đất kia rốt cuộc là có liên quan đến năng thất người tu hành xa xưa hay không. Nhưng mà đặc tính của lục la tinh đã khiến cho những người tu hành đi vào huyệt động dưới đất đó bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với việc rất có thể sẽ có những bộ rễ cây từ dưới đất đâm lên xuyên qua thân thể của mình. Đối với những người tu hành đã được hoàng đế vân tần gọi là ưu tộc như là chỉ tiểu giả, cách thức chiến đấu và phòng bị của họ cũng hoàn toàn khác với những người tu hành bình thường. Tựa như là cao á nam và cát tường có thể ngưng tụ được nguyên khí vô cùng lạnh. Chỉ điều thì thuộc dạng người tu hành có thể điều khiển được cây cối. Và tại nơi quen thuộc như là cái rừng rậm này, khả năng chiến đấu của họ sẽ càng được thăng cấp lên. Trong tình huống một đối một và chiến đấu trong rừng rậm, sợ rằng một người tu hành đại quốc sư đỉnh phong thành lục xã đã có thể chống lại một thánh sư bình thường. Càng không còn nói đến việc cả hai đi vào rừng cổ yêu. Sức mạnh đạt đến thánh gia nhưng mà vẫn bị vây khốn, tất cả cho thấy hoạt động dưới đất đó nguy hiểm như thế nào làm sao cô có thể xác định được các tộc nhân đó còn sống hay không? Lâm Tịch trầm ngâm một hồi nhẹ giọng nói bên tai Chỉ tiểu Dạ. Đừng bảo với ta rằng đây chỉ là suy đoán, hoặc là bọn cô coi đây là nhiệm vụ như là trong quân đội, bởi vì nếu như là những tộc nhân kia đã chết, chúng ta không cần phải trả giá nhiều để bảo hiểm như vậy đâu. Chỉ tiểu giả, Dạ chậm rãi gật đầu, nói mấy câu này với Chỉ vô âm, sau đó nhẹ giọng giải thích với Lâm Tịch. Thế trong những lần hành động, ngoại trừ lưu lại các ký hiệu ra. Thì tộc nhân của chúng ta còn mang theo rất nhiều hạt giống cây bồ công anh. Hạt giống của bồ công anh rất là nhẹ. Chỉ cần gió thổi vào thì chúng sẽ lập tức phiêu tàn đến khắp nơi. Và sau đấy thì lại nảy mầm. Hạt giống của bồ công anh này do chính thành lục giã chúng ta nuôi dưỡng và gieo trồng. Sau khi mà sinh trưởng trong rừng cổ yêu mười ngày thì sẽ chết. Chúng chỉ có thể tồn tại trong thành lục dã mà thôi. Nhưng mà nếu như là ở bên ngoài nhìn thấy hạt giống bồ công anh này, hoặc là thấy bồ công anh vừa nảy mầm, có nghĩa là tộc nhân chúng ta đang gặp nguy hiểm Đây chính là tín hiệu cầu cứu đặc biệt của chúng ta khi tiến vào rừng cổ yêu tu luyện Và dựa vào tốc độ sinh trưởng quạt hạt giống bồ công anh, chúng ta có thể đoán được chúng bay ra ngoài khi nào. Hạt giống bồ công anh bên ngoài huyệt động dưới đất đó vừa nảy mầm không bao lâu, mà sau đấy thì vẫn có những hạt giống bồ công anh bay ra ngoài, cho thấy bên trong ít nhất còn tập nhân còn sống. Sau khi mà dừng lại một hồi, mà cũng bởi vì trên đường đi đã biết lâm tịch là một người tò mò như thế nào nên chỉ tiểu dạ, nhanh chóng bổ sung. Và nguyên nhân chúng ta không dùng bương bướm, bướm hay là côn trùng làm tín hiệu cầu cứu là vì bên trong rừng cổ yêu có rất nhiều yêu thú hoặc là thực vật đều có dạng ăn thịt. Chỉ cần thấy côn trùng là chúng sẽ ăn ngay. Nhưng mà cho đến hiện nay thì chưa có một loài ăn thịt nào cảm thấy hưng thú với hạt giống bồ công anh. Chỉ tiểu dạ kể chi tiết từng việc cho Lâm Tịch. Các người nói huyệt động này nằm trong rừng rậm mặc tinh, nơi đó cách đây xa không? Lâm Tịch chỉ hơi nhíu mày một chút sau đấy hỏi chỉ tiểu dạ. Chị Tiểu Dạ nhìn ánh mắt rực sáng của Lâm Tịch và nói Ở phía tây khai vạn hoa Từ đây đi đến rừng rậm Mạc Tinh Mất khoảng bốn ngày đường Nếu như là tộc nhân các cô còn sống Mà đây cũng là điều kiện tiên quyết Để chúng ta có thể ký kết hiệp ước với các tộc nhân của cô Vậy thì chúng ta không nên chậm trễ nữa Lập tức lên đường thôi Lâm Tịch gật đầu nói với chị Tiểu Dạ Cô nói với chị Laura rằng Cảm ơn cô ấy đã cung cấp tin tức Chỉ là bốn ngày sẽ có nhiều chuyện xảy ra Chúng ta có thể nhờ Thụy Thụy chờ chúng ta đến đó. Nói với cô ấy rằng sức mạnh của Thụy Thụy hiện giờ, nhiều lắm chúng chỉ có thể mang theo ba người mà thôi. Nên chúng ta tự đi là được rồi. Tiểu đội ứng cứu của cô ấy có thể đợi tin tức của chúng ta hoặc là tự chạy tới sau. Chỉ Tiểu Dạ đã quen với việc không suy nghĩ về những gì mà Lâm Tịch nói. Điều nàng cần làm chính là nhanh chóng nghiên phiên dịch. Nên lần này nàng ta cũng không một chút suy nghĩ mà phiên dịch những gì mà Lâm Tịch vừa nói cho chị Vũ âm nghe. Nhưng mà Lâm Tịch lại nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt của Trì Vũ Âm hiện giờ, nhìn mình y hệt như là các láo binh ở sân mạch long xà nhìn thấy các tân binh mới tới. Mà hơn nữa đó là một ánh mắt chỉ xuất hiện khi mà họ nhìn thấy một tân binh vô cùng ngu ngốc. Sau đó thì Trì Vũ Âm còn khinh thường nói một câu. quay nói gì vậy? Lâm Tịch ngạc nhiên mà hỏi Trì Tiểu dạ Sắc mặt của Trì Tiểu dạ cũng hơi kỳ lạ, nhẹ giọng nói. Cô ấy nói rằng không phải là chỉ có người tu hành vân tàn mới có tọa kỵ bay được đâu. Lâm Tịch nhất thời chảy mồ hôi lạnh, xấu mặt nhìn chỉ Tiểu Dạ hỏi trong tộc các cô cũng có tọa kỵ bay được, tại sao không nhắc ta? chỉ Tiểu Dạ chỉ còn cách nói, ở thì ta quên mất Hai kẻ ngốc nói chuyện với nhau Nam Công Vị Ương vô cùng bình tĩnh, rất là chân thành mà thả ra một câu Những chuyện như vậy mà bị người khác nghe thấy, người khác còn cảm thấy ngươi ngu ngốc hơn Nếu như là ngươi nói thêm vài câu nữa, thì không biết là ba vị trí giả kia có nghi ngờ vì đã đồng ý ký hiệp ước với ngươi hay không đấy Lâm Tịch tươi cười rất là tự nhiên đứng lên duỗi lưng một cái. ở thế thôi thôi, nói gì nữa chứ cũng là vô tác dụng, cứu người quan trọng nhất. Đi thôi, ta rất muốn nhìn thấy tọa kỵ của các cô. Hắn mỉm cười nhìn chỉ vũ âm đang khinh thường nhìn hắn, rồi ra dấu tay mời đi. Ánh mắt chất vấn và khinh thường của đối phương khiến hắn ta không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mình gia nhập quân tuần mục của vùng núi Dương Tiêm, Sơn Mạch Long Xà mặc dù đã sớm biết người tu hành ở đây hoàn toàn khác với người tu hành ở thế giới bên ngoài, nhưng mà khi vừa nhìn thấy kỵ có thể bay mà chỉ vô âm thanh nhắc tới, thì lâm tịch vẫn không thể không thất kinh được. hoàn toàn không phải là ác hiểu hay là yêu thú nào mắn, các vị nam cung vị ương đã tưởng tượng. đó là một vài đóa hoa màu tím khổng lồ như là đuôi một con chim phượng vậy. phần trên của loài hoa này có một màu trắng mềm mại, bên dưới là một bộ rễ màu tím. tất cả tự như là một chiếc đuôi phượng nhẹ nhàng đong đưa trên không trung mặt trên của cánh hoa khổng lồ tỏn ra một mùi thơm tươi mới, tự như là hoa lan vừa nở. Lâm Tịch tò mò nhìn đóa hoa đang nổi trôi trên không trung trước mặt mình. Sau đấy hắn có thể hiểu được vì sao mà đóa hoa này có thể huyền phù trên không trung được. Dù là những cái cánh hoa màu trắng mềm mại hay là những bộ rễ màu tím dài như là đuôi phượng, thì xen giữa chúng đều có những vách ngăn trong suốt và bên trong đầy những luồng khí màu tím nhạt. Bởi vì thể tích của những luồng khí này nhẹ hơn so với không khí. Nên chúng có thể giúp cho những đóa hoa này bay lên không trung Đây là hoa tiên diệp Chỉ tiểu dạ cũng cảm thấy kiếp sợ Nàng thấp giọng nói với lâm tịch và nam cung vị ương Đây là một đóa hoa kỳ lạ có thể bay được trên không trung Tự nhiên sinh ra ngay trong rừng Không có hạt mầm gì cả đâu à, Nơi này thật sự là nhắc nhở con người rằng Thế giới người tu hành thật là tràn đầy màu sắc Vĩnh viễn không ngừng thay đổi Lâm Tịch tự như là quay lại lần đầu tiên mình được tiến vào học viện Thanh Loan vậy, tự cảm thán một câu, thì sau sau đấy thì chăm chú nhìn Trì Vũ Âm và nói, Chị Đại Ta thật sự không hiểu, nếu như là các cô đã có Phật này rồi, tại sao trước kia chỉ Tiểu Dạ vẫn phải đi bộ qua rừng cỏ yêu? Lần này thì Trì Tiểu Dạ không phạm sai lầm, trực tiếp trả lời vấn đề này của hắn. Thì cũng giống như là rất ít người câu thông với yêu thú làm đồng bạn vậy, ở nơi chúng ta cũng chỉ có vài tộc nhân có tu vi cao, Thì mới có thể câu thông ngụm sử được với thực vật như là Hoa Tinh Diệp thôi. Dường như là chưa đạt tới Thánh Gia thì phải. Lâm Tịch nhìn trì phú một cái, sau đấy nhỏ giọng nói bên tai của Nam Công Vị Ương. Nam Công Vị Ương như đã quay trở về với trước kia, trả lời nhanh gọn mà chắc chắn. Ờ, Đại Quốc Sư Đỉnh Phong. Đối với người tu hành bên ngoài thì cô ta cũng là một người tu hành khó đối phó như là Thánh Sư Bình Thường rồi khó trách dám ra vẻ ta đây trước mặt trí già trì bồ. Chị vũ âm thì không hiểu những gì mà lâm tịch đang nói chuyện. ấn tượng đầu tiên của nàng đối với lâm tịch chính là không tốt. nhưng mà cử chỉ và hành động của lâm tịch lại luôn thể hiện được sự tự tin. chính vì những lần gặp gỡ ban đầu khiến bất cứ ai cũng không tin tưởng và liên tục chất vấn như hồi đầu quân ở quân tuần bộc vùng núi dương tiêm. nhưng mà <cười> chính từ những lần gặp gỡ ban đầu khiến cho bất cứ ai cũng không tin tưởng và liên tục chất vấn như là cái hồi ở quân tuần một vùng núi dương tiêm, nhưng mà sau đó thì lại khiến cho người ta kính nề từ tận trong đáy lòng mới có thể tạo thành sự tự tin như vậy. Kiểu tự tin đến mức tự nhiên vô cùng ôn hòa này giống như kiểu kiêu ngạo quá mức khiến cho ấn tượng xấu trong lòng nàng nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên nếu như là trong lúc cứu người, cái tên nhà quê này lại lân chân nhấc tay tạo phiền phức, nhất định phải cho hắn một bài học mới được. Chỉ vũ âm kín áo trợn mắt nhìn lâm tịch một cái. Sau đấy vươn ngón tay ra ngoài để cho hồn lực thẩm thấu ra ngoài. Có những luồng khí vô hình bắt thường khó thấy được, thẩm thấu vào bộ rễ hoa tiên diệp. Sau đấy thì những đóa hoa đang huyền phủ bắt động trên không trung bỗng nhiên tàn phát ra ánh sáng màu tím. Tiếp theo thì chúng trôi đến sau lưng của chỉ vũ âm. Những cái rễ cây bên dưới khẽ quấn quanh nhau của nàng giúp nàng bay lên cao. Tựa như là sau lưng chỉ vũ âm sinh ra thêm một vài cánh bướm bọc ảo vậy, biến thành một con bướm khổng lồ xinh đẹp. Wow thật giống như là một tiên tử của hoa nhỉ Lâm Tịch không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên chân thành khen ngợi. Đối với người tu hành phân tần hoặc là đại mãng, thì phần lớn hồn binh và áo giáp của họ đều khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, chết chắc vào uy nghiêm. Nhưng mà những thứ ở nơi này lại khiến cho người ta cảm thấy xinh đẹp, tự nhiên và mộng ảo. Chỉ vũ âm không biến sắc, từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo nói với Lâm Tịch và Nam Cung Vị ương người tu hành phân tần, chúng ta đã chuẩn bị xong. Khi nào có người có thể lên đường đây? Lâm Tịch thấy cách đó không xa có khoảng bốn hoặc là nam nữ tóc xanh. Toàn thân tỏa ra chiến ý mạnh mẽ đang bình thản từ trong thành đục dã đi tới. Ở chỉ bất cứ lúc nào hắn nhìn mấy người tu hành yêu tộc trẻ tuổi này một cái sau đó nhìn ba vị trí giả yêu tộc dứt khoát mà nói. Ta đã đi qua rừng rậm mặc tinh vài lần rồi nên bọn họ đề nghị ta dẫn đội. Sau khi mà chỉ vũ ông biết chỉ tiểu dạ là người phiên dịch nàng ta hơi vô vố chui kéo ở chân mình bá đạo nói chi tiểu già người nói cho bọn họ biết khi đến rừng rậm mặc tinh tốt nhất là mọi chuyện phải nghe theo lời ta không được tự tiện hành động nếu như là ảnh hưởng đến việc cứu tộc nhân của chúng ta ta sẽ không khách khí đâu nếu như là trong lúc giải cứu tộc nhân của chúng ta ở rừng rậm mặc tinh mà ngươi bất hạnh chết đi thì ông lão trí giả yêu tộc do dự một hồi cuối cùng phận nói ta sẽ tìm cách tập hợp đủ số lượng cây pháp tinh đằng Giúp cho bằng hữu vân tần của ngươi có thể không ít rắn mối khổng lồ Nghe vậy thì Lâm Tịch đang chuẩn bị lên đường suýt nữa thì đã té ngã xuống đất Còn chưa kịp lên đường chiến đấu Mà sao ông ta lại nói điểm xấu như vậy chứ Tính luôn cả trì vô âm và trì tiểu dạ bên trong Thì tiểu đội thành lục dã đi cứu người có tất cả là sáu người tu hành yêu tộc Lâm Tịch, trì tiểu dạ và nam cung vị ương vẫn được thiên vượng vân tần màu vàng mang theo Mà năm người tu hành yêu tộc còn lại đều sử dụng hoa tiên diệp tự gắn vào sau lưng mình, khiến cho những người bọn họ trông như là những con bướm bướm xinh đẹp bay giữa không trung. Tốc độ phi hành của loài hoa tiên diệp này hình ngang với loài chim mương bình thường. Lâm tịch cảm giác được là bên trong những luồng khí lưu đằng sau những đóa hoa tiên diệp này đều có hơi nước nhạt nhạt bay là tà. Điều này khiến cho Lâm tịch có thể hiểu được nguyên nhân giúp cho hoa tiên diệp có thể bay trên không trung là nó phun hơi nước bên trong ra ngoài tạo thành áp lực đẩy tới trước rất có thể là sau khi đã phi hành được một khoảng thời gian, Hoa tiên Diệp nhất định phải ngừng lại một lúc lấy thêm dưỡng khí mới bổ sung. Cho lúc bay trên đường thì chỉ Vũ Âm luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh khốc. Bay đầu tiên để dẫn đường, rất hiếm khi nói chuyện với Nam Cung Vị Ương hay là Lâm Tịch. Tuy nhiên không phải tất cả đội viên đều như thế. Trong đó thì có một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt hơi tròn, luôn luôn đến gần mấy người Lâm Tịch. Và từ ánh mắt ngượng ngùng và đầy tò mò của nam tử trẻ tuổi yêu động này. Lâm Tịch có thể đoán được hắn ta đang muốn hỏi Nên Lâm Tịch còn chủ động cười nói với người tu hành yêu tộc này Sao? Người tên gì? Ta tên là Trì Túc Người biết tiếng Vân Tần sao? Người tu hành trẻ tuổi yêu tộc này vừa mới mở miệng lập tức khiến Lâm Tịch phải kinh hãi Người tu hành trẻ tuổi yêu tộc này lại ngượng ngùng cười cười Thì ta là đệ tử của Trì Già Bồ Trì Tao tiếng Vân Tần từ lão sư thôi Vậy ta không thể nói xấu Trì Vũ Âm được rồi Lâm Tịch nói với giọng điệu đầy tiếc nuối. Người tu hành yêu tộc trì túc ngày hơi sướng sờ một hồi, nhưng mà từ nụ cười hòa ái của Lâm Tịch hiện nay, hắn biết Lâm Tịch chỉ đang đùa với mình, nên hắn ta cũng tươi cười mà nói: Nếu như ngươi muốn nói, ta có thể không nói cho nàng biết đâu. À, các ngươi là viện binh tự nguyện đi sao? Lâm Tịch cười cười trực tiếp chuyển đề tài. Không phải là ta nghi ngờ năng lực của các ngươi, nhưng nếu như là có nhiều người đến. Thì nhất định là những người tu hành lợi hạn uh, như là trí giả trì bồ các ngươi Hành việc giải cứu các tộc nhân sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn Tuy nhiên tiểu đội các ngươi lại tự hồ không có cả người tu hành thánh giai mà chúng ta đang nói Vì sao vậy? Trì Túc lễ phép nói Ờ, uh, so với chúng ta Trí giả trì bồ quan trọng hơn đối với thành lục xã nhiều Nếu như là bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn Tổn thất của thành lục xã đã là vô cùng lớn Lâm Tịch hơi ngẩn người Sau đó thì suy đán mòi Là bởi vì những kiến trúc trông như là thần miếu kia cần sức mạnh bọn họ quán trú vào sao? Ờ, có thể nói là như vậy. Chỉ túc tựa như là hồ là không biết mình nên nói với Lâm Tịch nhiều như vậy hay không. Sau một hồi do dự thì anh mới trực tiếp nói. Còn về việc tại sao không có nhiều người tu hành đến đây? Là bởi vì người có thể khống chế hoa tiên diệp này chỉ có hai người thôi. Đây cũng là số lượng tối đa rồi. Chúng ta còn có hai người khác cũng có thể điều khiển hoa tiên diệp. Nhưng họ hiện tại đang ở trong rừng cổ yêu, không thể đến kịp. Lâm Tịch lập tức hỏi, Thì ra chỉ có hai người khống chế mấy đó hoa tiên diệp này thôi sao? Ngoại trừ chỉ vũ âm ra, còn ai nữa? Chỉ túc không khỏi đỏ mặt nhẹ giọng nói, À thì người khác là ta. Lâm Tịch sửng sốt, vỗ cái chán của mình một cái và nói, Ờ, đúng là ta ngốc mà. Nếu như là người còn lại không phải là ngươi, Sao ngươi có thể đến gần chúng ta như vậy? Chỉ túc càng ngực ngùng hơn mà nói, Là người khiến cho trí già trí bồ nói rằng có trí khôn hơn người. Sao có thể là người ngốc được chứ À thì mọi thứ ở đây Khiến ta cảm thấy mới lạ Khiến ta cảm thấy sự hiểu biết của mình thật là quá ít Lâm Tịch tươi cười nói Thật là hân hạnh biết một người bạn như ngươi Có phải là ngươi cũng cảm thấy tò mò Với cái thế giới bên ngoài hay không Nếu như thật sự như vậy Chúng ta có thể trò chuyện với nhau Ta có thể nói cho ngươi biết về thế giới bên ngoài Và ngươi có thể nói về Vật việc của bọn ngươi cho ta nghe Khuôn mặt tròn của chỉ túc tựa khẽ rung động Vô cùng hưng phấn mà gật đầu Bởi vì hắn nghĩ rằng những kiến thức Mình có thể nhận được từ một người tu hành vân tần Như là Lâm Tịch Có lẽ càng thêm chính xác Càng thêm rộng mở hơn so với việc nghe trì tiểu dạ kể lại Sau những lần đi ra bên ngoài Thật ra thì hắn nghĩ như vậy Cũng rất là chính xác Bởi vì một người tu hành như là trì tiểu dạ Khi đi ra bên ngoài luôn phải chiến đấu với quân đội vân tần Không thể hòa nhập với cuộc sống của người dân vân tần Hay là đại mã được. Người dùng hồn binh gì vậy? Lâm Tịch đột nhiên nhìn vào sau lưng của người tu hành yêu tộc trẻ tuổi đang hưng phấn này. Hồn binh chỉ túc đeo sau lưng bị một cánh hoa tiêm chập bao phủ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy những đường viền thô to. À, thì ra là lang nha Bồng. Lâm Tịch hơi ngạc nhiên hỏi một câu. Chỉ túc đỏ mặt đang muốn lắc đầu, thì ngay lúc này có một người tu hành yêu tộc trẻ tuổi khác cách Lâm Tịch không xa, bỗng nhiên xoay người, nhìn vào Lâm Tịch, sau đấy nói vài câu. Hắn hỏi ngươi có phải là tiễn thủ hay không. Hắn nói hắn muốn so sánh tiễn thủ với ngươi, hai bên cùng nhau học tập trao đổi. Trì Đầu Dạ lập tức giải thích với Lâm Tịch nhẹ giọng nói, hắn là Trì Mang, là tiễn thủ luôn tu luyện một mình trong rừng cổ yêu đấy.